34. Sau bữa trưa hôm ấy, Phương Khách đến cảnh sát cục. Không phải hắn bị cảnh sát bắt, mà một người bạn của hắn dắt đến trình cảnh sát. Người bạn của Phương Khách, Phương, cũng là người đã nói thêm thắt cho Phương Khách đánh hồn sững trưởng để trả thù giùm anh ta, vì tỷ lão khai trừ. Hai người ung dung ngồi trên xe taxi đến cục cảnh sát, đại bác để trình cho viên cảnh sát trực. Viên cảnh sát trợn mắt nhìn Phương nói: Có điện thoại từ Đạm Thủy gọi xin cho anh về y viện Tôi không phải về y viện Mà đến đây tố cáo ông khu viện trưởng y viện thần kinh Là một hung thủ Là kẻ điếm đạn bọn họ cho người mạnh thành người bệnh Tôi có sẵn giấy chứng dẫn mạnh lành như thường Do y sĩ chính thức ký tên đây Viên cảnh sát sửng sờ tưởng mình nghe lầm Nên hỏi kỹ lại Anh đến đây với dụng ý gì? Vương cách với lời lẽ rất mạch lạc Tôi đúng là người đã trốn ra khỏi y viện Lúc trốn ra Có một y sĩ cản trở Bất đắc dĩ phải đã thương anh ta Tôi đồng ý đến nạp mình Mặc tình pháp luật xét xử Người hậu phương bạn có phương cách nói tiếp Phương cách quả là người vô cớ Lại bị đưa vào bệnh viện thần kinh Cũng vì anh ấy biết được Tư tình của lão sưởng trưởng kiến thành quá công sưởng Lão này lại thông đồng với bệnh viện thần kinh nên bắt phương cách Để đưa vào nhốt mà điều trị Anh là gì với ông này? Tôi hợp Phương là bạn của vương Cách. Phương Cách nhìn viên cảnh sát nói tiếp. Anh này chỉ giúp tôi đưa đến cảnh sát để tự thú. Riêng anh Phương đây thì không dính dáng gì đến việc của tôi. Ước mong sau khi quý ông chấp nhận những vấn đề tôi tự thú. Xin cho tôi một cơ hội để tôi trình bày với các ký giả báo chí những vấn đề bị ổi của lão sưởng trưởng Kiến Thành và giám đốc bệnh viện thần kinh. Tôi có đầy đủ tài liệu, hình ảnh, Để làm chứng cớ Qua nghị hôm sau Trên mặt báo chí xuất hiện hình ảnh của Phương Cách Trước cảnh sát cuộc Chắc chắn có cuộc sắp đặt trước Cũng có lẽ một vài tờ báo Đã có thành kiến với Hùng Kiến Phương Trên những tờ báo ấy Có mấy hàng tiêu đề rất nổi Trong đó còn có hình của Hùng Kiến Phương Uống rượu với Mỹ Mỹ Và địa chỉ của nàng Sau khi khu viện trưởng đọc xong tin đó trên báo Ông gọi điện thoại cho Hùng xưởng trưởng Anh Kiến Phương Có đọc báo chí hôm nay không Xem rồi, tôi đã biết việc này hồi chiều qua. Sao anh không cho tôi hay và tìm cách ngăn trở? Vấn đề này không phải giản dị, anh chỉ là phụ thuộc, mục đích chính mà họ nhắm là tôi. Thật có lỗi với anh, bởi vì không thận trọng trong vấn đề phương cách mà xảy ra việc to lớn này." Hồng Sừng trưởng ngượng cười nói, "Đông anh đừng trách nhiệm cho anh. Đối với vấn đề này tôi cũng có cách giải quyết. Tất cả đều là do họ có chủ mưu và có kế hoạch trước." Dương Cách chỉ là một hình nộm, hắn trơ mặt là hét lúng lúi, chứ mọi việc đều do người giật dây đằng sau lưng mới là quan trọng. Lão khô rất ngạc nhiên, sau khi nghe lão hồn trình bày, bỗng nhiên lão tỉnh ngủ, sơ khi vừa kết trốn khỏi hai hương, nếu một mình hắn thì đã bị bắt trở lại rồi, bởi vì hắn không tiền không nhà, không nơi nương tựa, làm thế nào bóng dương anh ta hợp báo một cách đàng hoàng? Chẳng những bài báo thường thuộc rất trành lại có hình ảnh đầy đủ. Hẳn đâu có đủ sức làm việc đó Nghĩ thế lão rất lo lắng nói Nỡ thế có nghĩa là anh đã biết rõ Kẻ nào đứng ở sau lưng để giật dây cho vương cách Tôi không dám quả quyết trăm phần trăm Nhưng tôi biết kẻ đang đối đầu với tôi Phải rồi trên mặt báo Có người hộ phương đi theo vương cách Là một công nhân đã bị khai trừ từ trước hắn cũng chỉ là một hình nộm Bất quả hơn vương cách một ít thôi Tôi không ngờ phía sau lưng hai hình nộm này là một đồng nghiệp đã một lần tranh dần vấn đề đầu tư với tải động sườn trưởng từ hương cản qua. Anh ta bị tôi đánh bại, nên dùng đến thủ đoạn bị ổi để đối phó tôi. Vì làm ăn, mình phải chấp nhận. Vấn đề này là một đoạn tấn công tôi rất nặng. Anh Kiến Phương, anh phải học báo để nói rõ sự thật. Chúng ta nắm đủ tài liệu trong tay để minh chứng. Đương nhiên rồi, nhưng tôi còn đang hoài nghi, chưa biết họ thực tâm giúp đỡ mình hay không. Theo lời anh là vấn đề đầu tư hả? Đó là điều tôi lo ngại nhất. Tôi phải đến cơ sưởng lập tức, tìm hội trưởng trưởng để nghiên cứu kế hoạch đối phó, đồng thời trấn an người trong sưởng, mặt khác nói rõ người phía sau vụ âm mưu này cho tại động sự trưởng biết, sau đó mới mở cuộc họp báo. Theo ý tôi, tốt nhất cuộc họp báo này do tôi và anh đứng ra mời 기자. Anh nên chuẩn bị tài liệu đi, tôi sẽ đến cùng anh, tiện không? Ông sưởng trưởng chờ giây lát rồi nói: Được rồi, điều đó rất thích hợp. Tạo quyết định như vậy đi, 3 giờ chiều nay mình cử hành, cuộc họp báo cho tôi và anh đứng ra, họ đứng sau bức màn dịch dây, mình cũng nói rõ những sự việc sau bức màn cho các giả biết. Quyết định như vậy, Chưa nay tôi sẽ gọi điện thoại để cùng anh chọn địa điểm và bàn chi tiết những vấn đề khó khăn cần phải đối phó. Phú giờ phi sau khi đọc báo xong, Họ lấy làm khó chịu vì họ không biết bệ trái của việc khó khăn mà hùng sưởng trưởng phải đối phó. Nhưng bề mặt của sự việc cũng đều thấy vô cùng quan trọng. Tinh thần Phú và Phi rất lo âu. Họ tin rằng cái họa phương cách là do chính họ gây ra. Nếu phương cách còn ở lại y viện mà điều trị thì đâu ra nông nổi. Đồng thời trên mặt báo cũng đề cập đến tên của hai chàng. Có lẽ đối phương cố ý bới mốc để gây chia rẽ. Cũng có lẽ phương cách nói thật. Bởi vương cách tuyên bố trước mặt ký giả, hắn vô cùng biết ơn hai chàng mày có hai chàng trọng nghĩa mà hành sự, đem hắn rời khỏi phòng cách vách trong bệnh viện Bằng không thì hắn không bao giờ thấy lại mặt trời Những lời này cố ý đề cao hai chàng Nhưng sau khi đọc xong bài báo, hai chàng không thấy ảnh hưởng tốt đẹp nào cho mình Hai chàng sau khi bạn định xong, quyết đến ra mắt khu viện trưởng để thỉnh thị ý kiến Đồng thời cũng nhận tội trước viện trưởng Khi hai chàng đến ra mắt khu viện trưởng, ông không một lời nào trách cứ, ông ta chỉ nói Tôi với hùng sướng trưởng đã nói chuyện qua rồi, nhiệt đầy hai người không có lỗi chi, không trách nhiệm gì cả Phú trả lời Lẽ ra chúng tôi phải chịu trách nhiệm phần lớn trong sự việc này, nhưng được viện trưởng và sướng trưởng tha thứ khiến cho lòng chúng tôi cảm thấy không yên Giả lại, việc này đến đây chưa phải chấm dứt, vì vừa tính với tôi đến nhờ viện trưởng dạy cho biết ý kiến phải đối phó thế nào Cố thị trưởng gật đầu, lão lấy thuốc nhét vào ống biếp nói: "Vấn đề này, tôi tính tìm phố giấy để cho biết, bởi vì tôi với Hồng xử trưởng đã tính 3 giờ chiều nay sẽ cử một cuộc họp báo để thanh minh những lời vu khống trong bài báo hôm nay, đồng thời cũng cho mọi người trong nước biết đường lối của y viện chúng ta, lúc đó cũng chứ cần có mặt hai người, nếu ký giả có phỏng vấn cũng nên nói rõ các sự kiện của cách cho họ biết." Cả hai cùng vâng lời, phi lại tiếp Theo ý chúng tôiương cách đề cập đến tên của chúng tôi là cố ý bới mốc để ghi chia r nội bộ chứ không có dùng ý tốt Phương cách bị người lợi dụng mượn y viện để cùng kích nhưng một tiêu tránh của họ là hồn trưởng vì có phần lo lắng nói Thế là vấn đề này có ảnh hưởng tới bác hồn rất lớn Hiện giờ khó mà giải quyết có lúc thế diệt nhỏ không đáng kể nhưng tầm quan trọng của nó rất lớnhôn xưởng trưởng đã cùng tôi dự định việc đối phói rồi Hai già nhìn nhau không nói gì, nhất là khó mà yên lòng cho được. Chàng đã từng ở tại nhà của Hồng Sưởng trưởng nên chàng biết rất rõ hoạt động của Kiến Thành Quá Cơ xưởng, nhất là lão Hồng đã lao phí không biết bao nhiêu tâm huyết. Lắm khi cả gia sản của lão hầu như đầu tư tất cả vào cơ xưởng này. Gần đây có nhiều mối cạnh tranh khiến cho tình trạng của cơ xưởng sa sút. có nghe cái xưởng từ Hương Cảng bỏ vốn đầu tư, nhưng chàng không được hiểu rành vấn đề này lắm. Nếu rủi thất bại thì Hùng Sướng Trưởng phải mất cả danh dự lẫn tài sản. Biết rằng đối phương bố trí để hạ Hùng Sướng Trưởng, nhưng sức chàng không thể giúp được gì. Trong lúc Phi chưa biết tìm cách nào để giúp vào việc này, bỗng nhiên có điện thoại của Hùng Sướng Trưởng gọi đến. Khu viện trưởng sau khi nghe rõ tiếng của hồn Sướng Trưởng bèn bịt ống điện thoại lại, hướng vào Phú và Phi nói Phú và Phi đừng lo lắm, hãy đi ra ngoài giây lát, việc giữa tôi và hai cậu đã xong. Phú Trà Phi không biết làm sao hơn, phải lặng lặng đi ra ngoài. Cần cứ theo lời đối thoại giữa hai lão, thì sự tình không mấy gì thuận lợi. Vì thế nên lão bảo hai người ra ngoài, để tiện diệt bàn luận. Anh Kiếm Phương đó ạ chuyện đã đến đâu rồi? Rồi lắm, ghê lắm. nghe đến đây, lão khu cảm thấy có gì rất quan trọng, nên lão không muốn cho ai nghe hết. Chúng ta nên tìm một nơi nào để thảo luận thì tốt hơn. Lão Hùng chân chờ dây lát nói, được rồi hiện giờ tôi đang ở tại đại Bắc anh muốn gặp nhau tại đâu đây anh không về dùng cơm chưaa saoơ dây trắng kịp hiện giờ còn hai người đang chờ nếu anh có thể đến được tôi sẽ đến tôi đợi anh tại văn phòng cơ xưởng buông điện thoại xuống khu viện trưởng gọi mấy người rồi ông dặn dò tiêm những tài liệu đầy đủ cho cuộc họp báo sau đó lão giải quyết và sắp xếp những chuyện cần thiết đồng thời chính thị cho nhân viên chiều nay nghỉ sớm lúc 2 can dặn xong, lão vội đi đài bắc. Lão cũng biết rõ tâm tính của lão Hùng, nếu công việc chưa đến nỗi nào thì lão không hề cầu người khác chấp đỡ, cũng như lão biết tình hình kinh tế cơ xưởng của bạn, nếu lò không xong cuộc đầu tư này, có thể cơ xưởng sẽ bị phá sản. Lão cô quyết hết lòng lo giúp cho người bạn già, nhưng sức của lão có hạn, không thể đỡ nên đại cuộc chơi lão hồn. Nên được tin này, lão lập tức đi ngay. Khi đến văn phòng cơ xưởng, nhìn thấy Hùng Xưởng trưởng và Hồ Kinh Lý đang lặng lẽ nhìn nhau, lão Khưu biết tình hình không mấy ổn, nên lão lập tức mở lời. "Tôi tin rằng anh muốn nói những chuyện anh không thích nói. Cũng như có nói ra, tôi cũng chẳng mấy thích nghe. Nhưng cho tôi nghe thử nào, nếu có quá khó khăn thì cho tôi chia sự khó khăn ấy với." Hùng Xưởng trưởng và Hồ Kinh Lý sắc mặt cả hai lộ vẻ vô cùng lo âu. Khi nghe ông bạn già nói rõ, lão Hùng gật đầu nói: Không dối vì anh Tôi cần anh giúp chống đỡ Cho một việc rất khó xử Bằng không thì Anh hãy cho biết tình hình Với tả đồng sự trưởng với anh Cho tôi nghe thử đi Lão Hùng ngưỡng cười nói Theo tôi thấy hy vọng quá mỏng manh Ông ấy không chịu bỏ vốn đầu tư à Ngày hôm qua chúng tôi thảo luận đã xong Ông ấy hẹn hôm nay sẽ ký giao kẹo Nhưng hôm nay Ông ta lại thoái thoát Cho rằng bên hương cảng chưa điện thoại qua Để chờ vài ngày nữa sẽ hay Lão Khu tìm lời an ủi Có lẽ lời ông là thật tình chứ Lão Hùng lắc đầu nói Trong đó có lão cáo Và đối thủ của tôi rất độc Đêm qua tôi có đến văn phòng đại lý Được biết bên Hương Cảng đã đồng ý về vấn đề Lão bổ vốn đầu tư dạo cơ xưởng của mình rồi Hồ Kinh Lý tiếp đời Nhưng chưa đến nỗi tuyệt vọng Với đối phương Cung cấp tài liệu tình báo cho tả động sự trưởng Cho rằng chúng ta duy trì Không qua một tuần nữa thì sắp đổ Nên ông ta chờ xem Điều đó rất tai hại họ biết rõ chúng ta duy trì không qua một tuần lễ nữa nhiều lắm là 4 ngày họ sẽ đem tạo đến mà thu dọn chiến trường lão khu nhìn sang hồ kinh lý nói tình trạng tài chính trong xưởng hiện giờ ra sao tôi có thể giúp cho phần nào Anh kiến Phường mà lâm vào cảnh không khó thì cũng như tôi không khó bất cứ giá nào chúng ta cũng phải duy trì lại cơ xưởng Hồ kinh lý nhìn lão khu vô cùng cảm kích tình trạng của xưởng mấy tháng nay không khá sản phẩm tiêu thụ thất thường, kinh tế bế tắc. Do đó, mới tranh thủ vấn đề nhờ vốn đầu tư để quốc trương thêm. Hiện giờ chỉ trông cậy vào số vốn đầu tư từ Hương cảng để trang trải nợ nần và mở mang thị trường nơi hải ngoại. Khư viện trưởng ngắt lời. Xin lỗi, cho tôi ngăn lại đây. Nếu ta đóng sự trưởng ký giao kèo thì số tiền đó chừng bao lâu có thể đến? Điều quan trọng đó chưa rõ, nên chúng tôi đã tính với một ngân hàng tư song xuôi, nếu ký giao kèo này Chúng tôi sẽ đem cầm thế đỡ ở ngân hàng Thì mỗi công việc khó khăn sẽ giải quyết xong Trong tuần lễ này đại khái nhu cầu chừng bao nhiêu Hồ Kinh Lý Nhịn hùng sửng trưởng Nhưng lão hùng không chịu nói Buộc lòng ông ta phải nói rõ Ngày nay có hai ngân phiếu đã đến kỳ hạn Ngày mai phải phát lương nửa tháng cho nhân viên Chúng tôi cố gắng chống đỡ nổi Nhưng liền theo đó các món tiền lạc vặt Dẫn đến liền liền Khổ nhất là hai ngày sau, có mấy chi phiếu đến kỳ hạn, tính đẩy khái, trong tuần này phải có 500 vạn đồng mới xoay trở nổi, nhưng việc đã qua thì không lo chi lắm. Khổ nhất là những chi phiếu sắp đến đều bị đối phương thu hồi không cho ra nữa. Xưởng trưởng không thể cúi đầu mà năn nỉ họ. Khu viện trưởng nghe qua, ông đã hiểu sự đẩy khái, ông vẫn biết đây là vấn đề sinh tử cho hồn xưởng trưởng. Đối phương đã lập tâm gây cho sự nghiệp của ông ta phải sụp đổ. Trừ ông ta ra Không còn ai có thể giúp cho Hùng Sướng Trưởng Do đó Ông không do dự nói 500 dạng là một số mục quá lớn Tôi không thể có tiền mặt Nhưng trong thời gian 3 ngày Tôi có thể xây sở được Hiện giờ tôi trao trước cho một chi phiếu 100 vạn Sau đó chúng ta sẽ đến vay trong một ngân hàng Tôi có thể đem tài sản y viên của tôi mà thấy đỡ Chắc không thua gì vấn đề giao kẹo đầu tư của họ đâu Nói xong Khu viện trưởng lấy ra một tập ngân phiếu Lấy viết ký vào Lão Hùng bèn cản lại Anh Đông Dượng Tôi rất cảm kích lòng tốt của anh Nếu trong thời gian đã định Mà tôi không có số tiền đó Thà là để cho họ đến tịch biên cơ sở của tôi Nhưng tôi không thể nào kéo anh vào dầu sôi lửa bổng Mà luyên lị như vậy Khu viện trưởng cười nói Kiến Phương Anh nói thế nghĩa là sao Căn cứ theo sự thân tình của chúng ta Tôi có thể lặng nhìn anh vấp ngã mà không đỡ được hay sao Anh đã từng nói nhờ tôi giúp cho một vấn đề khối xử cái mà Hồ Kinh Lý đáp Đúng thế, điều này thật khó xử Nếu chúng tôi yên ổn mà vượt qua Chờ cho sản phẩm mới ra đời Chừng đó, đối phương sẽ biết mặt Khu viện trưởng đưa ngân phiếu cho Hồ Kinh Lý nói Dĩ nhiên chúng ta vẫn hy vọng vào tả động sự trưởng Chúng ta cũng không đối đãi lạnh nhạt với ông ta Nhưng tạm thời, không đeo đuổi theo ông ta Mà bàn luận điều gì khác nữa Đồng thời chúng ta nên bàn đến vấn đề hợp báo ngày mai Hiện giờ trên mặt báo chí Đã nổi sóng gió rất nhiều Chúng ta nên lột trần chân tướng của nó ra. Tiếp chỉ phiếu, Hồ Kinh Lý có cảm giác nhẹ nhàng. Bởi tình hình kinh tế trong xưởng, ông ta biết rõ còn hơn Hùng Sửng Trưởng nữa. Có được số tiền này sẽ giải quyết được những vấn đề cần thiết. Ông ta đứng dậy nói. Tôi sẽ đến ngân hàng mà giải quyết số tiền này. Tạm thời suy sở những món tiền ngặt. Ngày mai sẽ phát lương sớm. Khu viện trưởng nói. Hay lắm. Nhưng sau khi ông giải quyết xong, mau trở về đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đến ngân hàng để thảo luận việc vay mượn." Hồ kinh lý gật đầu và ra đi, Hùng sững trợn thở dài, ông ta cảm thấy đến đây đã xác nhận ông là anh hùng khí đoán rồi. Ông ta là một nhà hóa học, mở mang ra một cơ xưởng, lúc đầu chỉ riêng ông gánh trách nhiệm, không ngờ trên thương trường đã xảy ra rất nhiều cơn bão tố. Trong mấy năm qua, ông ta lăn lóc quá nhiều, nhưng sóng gió càng ngày càng to. Nếu khu viện trưởng không gánh vắt tiếp với người bạn già Thì chưa biết cơ sưởng của ông sẽ ra sao Khu viện trưởng cũng hiểu rõ tâm trạng của bạn Nên ông bước đến Vỗ nhẹ vào vai Lão Hùng nói Chúng ta hãy bàn đến cuộc họp báo ngày mai đi Lão Khu cũng biết Lão Hùng đang gơm hết tim ốc vào cơ sưởng Không hề nghĩ đến cuộc họp báo Nên ông phát quạ những nét chánh Và bàn qua một vài chi tiết cho Lão Hùng biết Tạm thời Lão Hùng cũng yên lòng nhưng ông biết trở hơn ai hết, vấn đề cơ sưởng của ông không thể nào giải quyết được. Hiện giờ tuy lão Khưu đã tạm thời giải quyết những vấn đề khó khăn của ngày nay, nếu ngày mai có sự ra nữa thì lão Khưu cũng phải bó tay. Giờ đó lão biết không để cho lão Khưu giải quyết thì không thể được. Nhưng trong lòng của ông rất do dự, lão biết rằng từ nay trên vai của lão càng ngày càng gánh nặng thêm lên. Chẳng những điều sinh tử cho cơ sưởng của lão mà thôi, có thể liên lụy đến y viện của lão Khưu nữa. Nếu trong một thời gian ngắn thì chẳng thành vấn đề. Lão không thể lãng phí thời gian quý báu, lao đã quá mệt mỏi nên rất cần sự yên tĩnh để nghĩ cách cải thiện phẩm chất. Điều đó chẳng những đứng vững mà thôi. Nó lại còn phát triển mạnh trên thị trường nữa.